Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nhớ mày. Anh mang sắc bén nhìn thẳng vào hứa khoan toàn. Tuần trước, lỗ tên hành thoát nước ở công trình tàu điện ngầm. Có một công nhân được phát hiện té xỉu trên miếng sắt. Trên người của công nhân kia không rõ ngoại thương rõ ràng. Khẩn cấp đưa đến bệnh viện lại không hề xoay chuyển. Hứa quan toàn sừng sốt. À, không có cách xoay chuyển. Nó chính xác là chết. Điều này, điều này làm sao có thể chứ? Chính là có thể. Anh mất của Diêm Đằng theo dõi ông ta chưa từng nơi lòng một chút nào. Làm sao ông biết người phụ nữ này không có bệnh thật gì khác chứ? Hứa quan toàn lại sừng sốt. Ông ta làm việc tại công trường lâu đến như vậy, công nhân té xỉu trong mùa hè cũng thấy nhiều rồi. Nếu không phải là Diêm Đằng, cạo gió, nghỉ ngơi một hai tiếng sẽ không sao. Cần gì phải chuyện bé xé xa to. Còn gần người cái gì chứ? Mà gọi tài xế, của tôi lái xe đến đây. Diêm Đằng không vui những màn lạnh rộng ra lệnh. Hứa quan toàn vội vàng phân phó công nhân bên cạnh làm chân chảy. Thấy giêm đằng tự hạ thấp mình ôm lấy người nữ công nhân kia. Hứa quan toàn hơi sững sờ vội vàng ngăn cằn. Tổng giám đốc à, ngài sẽ làm bần quần áo đó, để tôi ôm. Không cần. Khoe mũi của anh lạnh lùng, búng mũi một cái. Không có tưởng tượng bình thường quan toàn đối đãi với công nhân như thế nào. Nhưng người phụ nữ này cũng không khỏi là quá nhẹ trời. Bình thường cũng không ăn cơm sao? Khó tranh sẽ té xỉu như vậy. Anh ôm người nữ công nhân lên xe của mình, ngồi cùng ghế sau với cô, bảo tài giấy đưa đến bệnh viện Thánh Tâm. Trong xe, hơi thở của cô mỏng manh kẽ trên lên một tiếng, mềm nhũn mà lệch đầu nghiêng về ghế ngồi. Không biết là do tranh lệch nhiệt độ bất ngờ khiến cô không thoải mái, hay là do khẩu trang to tra đi mũi miệng khiến cô khó chịu. Diệm đằng lấy khẩu trang của cô xuống, phút chốc nhìn thấy khuôn mặt của cô, làm cho tim anh như là ngừng đập. Hiểu vũ. Anh nghi ngờ mình hoa mắt. Người mà anh tìm lâu như vậy còn người báo trước lại xuất hiện trước mặt của anh. Anh còn dám thở mạnh nhìn cô. Một lúc lâu sau mới xác định người ốm yếu lúc này thật sự là cô. Thật sự là hiểu vũ mà anh nhớ mãi không quen. Anh lập tức lấy chiếc mũ công trình của cô xuống, cất giọng ra lệnh tài xế, lái xe nhanh một chút. Anh ôm cô vào trong ngực, để cưới gối đầu trên cánh tay của anh. Rồi đau lòng xem xét kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật, mất mồ hôi cổ cô. Làm sao em lại biến thành như vậy? Cuộc sống của em không được tốt hay sao? Lòng mày của anh nhíu chặt, tương tương đổ lại khả năng, cho nên khi tài xế dừng xe trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh nhanh chóng ôm hiểu vũ xuống xe, nhân viên cứu hộ đã đẩy dừng bệnh tới đón người. Bệnh nhân tên gọi là gì ạ? Làm sao mà té xỉu? Có bệnh tật gì hay không? Bình thường có hay uống thuốc gì hay không? Y tá cần tờ khai cấp cứu hỏi anh. Diêm đang trả lời mấy vấn đề. Đương nhiên là những vấn đề anh hoàn toàn không trả lời được Người thân xin châu ở bên ngoài Y tá kéo tấm mảnh ngăn cách xoẹt một tiếng Trong phòng cấp cứu tràn đầy các tiếng máy móc cùng mùi thuốc khay mũi Thời gian từng giây từng giây phút trôi qua diêm đằng vô cùng lo lắng đi tới đi lươi Cho đến khi tấm mảnh ngăn cách được kéo ra Người thân qua thành hiệu vũ Nghe thấy tiếng gọi anh bước tới Bác sĩ nhìn anh rồi cắt lời Bệnh nhân bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, mệt nhọc quá độ nên mới có thể té xỉu cũng có hiện tượng bị cảm nắng. Bây giờ đang truyền giấy chất cho cô ấy, chỉ cần của một giấc thật ngon sẽ không sao. Nhưng cần phải chú ý, không nên vất vả quá độ nữa, cũng phải duy trì giấc ngủ đầy đủ. Diệm đằng nhớ mi tâm, dinh dưỡng không đầy đủ, mệt nhọc quá độ. nghe đến đây tim của anh quặn đau một trận. Lúc cô còn làm việc ở xây dựng thiên mạc cũng không như vậy. Mặc dù sống tiết kiệm nhưng cô thường xuyên tươi cười, sắc mặt đỏ thắm Ngoài trường thường xuyên hy vọng một đêm trở nên giàu có ra, xem ra không có bất cứ phiền não gì. Trải qua 4 năm, vậy mà cô lại vì dinh dưỡng không đầy đủ, cùng mệt nhọc quá độ mà té diệu ở công trường. bộ năm này thì rốt cuộc cô sống như thế nào? Anh theo chỉ thị của bác sĩ đi nộp phí, rồi sau đó trở lại bên giường nhìn cô. 4 năm qua, anh đã từng nghĩ ngàn trăm ngàn lần là cô đang ở nơi nào, có một cuộc sống như thế nào. Thế nhưng anh không hề nghĩ đến Cuộc sống của cô lại không tốt như vậy. Anh đưa tay tháo chiếc bào cổ tay cùng căng tay của cô xuống. Nhìn trên đôi tay của cô không đeo bất cứ một chiếc nhẫn nào. thì tim của anh bỗng nhiên thầm nhảy lên một trận. Cô vẫn còn chưa kết hôn sao? Vẫn còn một mình sao? Anh hy vọng cô vẫn chưa kết hôn. Vẫn còn độc thân đến nhường nào. Ông trời sẽ tơn xót cho lời cầu xin xa vời của anh chứ. Hiểu vũ từ từ mở mắt. cảnh vật xung quanh cho thấy con đợi ở trong bệnh viện cô từ từ nhớ lại chuyện mình té sỉu ở công trường trước khi mất đi ý thức cô cảm giác mặt trời giống như đang sắp hơ khô cô rồi nhịp tim của cô đập thật là nhanh cơ thể của cô rất là khó chịu quần áo trên người cô cũng ướt đẫm mồ hôi rồi tràn đầy mùi chua nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net